Không có cách rồi, bị người nhìn thấu rồi. Con người của ta rất thích uống rượu. Với thấy rượu thì miệng không rời, chân không khép được. Đới tử thuần và vợ ngẩn ra. Lâm Bắc Thần quay đầu phân phó. Thiên Thiên đi lấy ly rượu vàng khảm ngọc bích trị giá 10.000 kim tệ ra đây. Hôm nay ta muốn uống thỏa thích với đới đại ca. Đại thiếu, ngài... Đới tử thuần có chút ngạc nhiên nói. Lâm Bắc Thần đứng lên thì lễ với đới tử thuần. Lại nói, hả hả, nói đùa chút thôi. Đới đại ca đừng trách tội. Thật ra thì không cần giải thích nhiều như vậy. Ta chỉ hỏi đới đại ca một câu. Người ngày đó bị kết tội là vì không có tính người ức hiếp kẻ yếu sao? Đới tự thuận nói, đương nhiên là không phải. Đới tự thuận ta làm việc quang minh lỗi lạc. Lâm Bắc Thần mỉm cười xua tay lại hỏi, hay là bởi vì giết người vô tội, mặt cọc gian dâm? Đới tự thuận nói, không phải... Là vì bội bạc phản quốc bán nước bạn bè sao? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Đứa tự thuần lắc đầu. Không có. Lâm Bắc Thần cười nói. Cái này cũng không, vậy không phải được rồi sao? Đứa đại ca cần gì phải trột giả chứ? Chẳng lẽ ở trong lòng người, Lâm Bắc Thần ta là một người không biết đúng sai, không tin tưởng bạn bè sao? Đứa tự thuần ngẩn ra. Tiếp phụ xinh đẹp bên cạnh không khỏi, lộ ra vẻ hưng phấn trên mặt. Bọn họ đều hiểu ý của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần mỉm cười nắm lấy tay của đới tử thuần, lại nói Đới đại ca yên tâm, chỉ cần ngươi không thẹn với lương tâm, bất kể chuyện gì xảy ra trước đây, vì sao lại có, ta đều sẽ thay ngươi chịu trách nhiệm. Bất kể là ai, muốn động vào đới đại ca thì phải quá ải của ta đã. Nói xong, Lâm Bắc Thần tự cho mình một trăm điểm biểu hiện. Như thế nào, có phải rất có kỹ phách không? Cuộc sống giống như một vở kịch, tất cả đều phụ thuộc vào diễn xuất. Ta đã như thế rồi. Đới đại ca, ngươi còn không cảm động cúi đầu sao? đa tạ lâm đại thiếu. Thiếu phụ xinh đẹp ở bên kia gần như vui mừng đến phát khóc. Trong lòng đang biết rất rõ một câu nói của thiếu niên trước mặt này sẽ có được phân lượng như thế nào. Cái khác thì không nói, chỉ dựa vào việc hắn liên tục được kiêm trì chủ quân bàn tặng thần phận thân quyến giả với thần dụng và thần lực, chỉ cần hắn bằng lòng nói một câu công đạo, vậy thì có thể nhẹ nhàng rửa sạch ô danh cho người trượng phu nàng. suy cho cùng, ban đầu trưởng phu nàng thực sự không hề làm sai bất cứ thứ gì, mà đối phương đại y thế hiếp người vì lợi ích riêng mà làm việc vi phạm. bao nhiêu ngày đêm chịu sự sợ hãi, thì hôm nay cuối cùng cũng có thể buông lòng gánh nặng tâm lý cực kỳ to lớn kia. nhà anh tiểu đình đường. Con mau cảm ơn Lâm thúc thúc đi. Mỹ phụ xinh đẹp vội vàng dạy con gái mình nói câu cảm ơn. Không, là Lâm ca ca. Tiểu cô nương với gương mặt tròn ú nu, trắng mịn nõn nà, dùng mạo xinh đẹp, vừa nhìn đã biết là một tiểu mỹ nhân nghịch ngợm. Tiểu cô nương nghiêm túc sửa lại lời nói của mẫu thân, vô cùng mâu thuẫn với cách gọi thúc thúc. Lâm Bắc thần mỉm cười nói, hà hà hà, tàu tử không cần để ý vậy đâu. Sau này chúng ta mỗi người một việc. Tiểu Đinh Đương gọi ta là ca ca. Ta gọi đứa đại ca là ca ca. Không chậm trễ gì hết. đây tử thuần và thiếu phụ xinh đẹp kia. rất nhanh, thiên tiên và thiên tiến liền cầm bốn cái chén xứ đi lên. Sau đó rót rượu đầy áp. Ấy ca ca, đây chính là cái cốc ngọc phỉ thúy có giá trị 10.000 tiền vàng Mà người nói sao? Tiểu Đinh Đăng vô cùng to mò hỏi đầm bắc thận. Đinh Đăng, đừng nói lung tung. Tiếp phụ sinh đẹp lúng cuốn, hét lên với nữ nhì không hiểu chuyện này. ha ha tẩu tử không sao đâu. Vừa nãy ta cũng đang chém gió mà thôi. Bây giờ ta là đồ nghèo kiết xác với bốn phách tường. Chỉ còn lại mỗi lão quản gia, câu thêm hai thịnh nữ dùng hạo xình rắn. Một con võ đạo chiến sủng để đánh nhau. Còn có một tòa mạch khoáng huyền thạch mấy trăm tấn đấy mà. Ngoài ra những thứ khác thì không có gì cả. Lấy đầu cho cái cốc có giá trị tận 10.000 tiền vàng chứ lâm bắc thần cực kỳ khiêm tốn giải thích tiếp phụ xinh đẹp không biết nói gì cho đúng lâm đại thiếu cái gì cũng tốt chính là có lúc lời nói cũng lung tung và vớ vẩn chắc hẳn tin đồn lâm đại thiếu não có bệnh là sự thật rồi suy cho cùng thì lúc đầu cũng trải qua sự nghiệm chứng thánh chỉ của hoàng đế Bệ hạ đúng là quá đáng sợ đi đế tử thuần bưng ly rượu nói rằng lâm đại thiếu ta kính người một ly Lâm Bắc Thần trên đường ngày Cũng không thấy đối tử thuần cúi đầu mái lại Hắn không khỏi có chút gấp gáp Sau đó bản thân dứt quát đứng dậy Kéo tay của đối tử thuần nói Đời đại ca Ta và ngươi vừa gặp đã thấy quen Quỳnh để tốt chúng ta Nói nghĩa khí đi Cái gọi là chọn ngày không bằng động mặt trời Không bằng hôm nay Hai ta ở ngay tại chỗ này Lấy rượu làm danh kết nghĩa kìm lang Thì sao nhỉ Đối tử thuần này trông vẫn trẻ tuổi Cũng chỉ tầm khoảng 30 tuổi mà thôi Vậy mà đã là võ đạo tổng sư Sau này lại cẩn thận bồi dưỡng một ven Được tiến vào cảnh giới võ đạo đại tổng sư Thì tuyệt đối là có khả năng Hơn nữa Con người của đối tử Thuần cũng ngu ngơ Còn nghĩa khí dáng vẻ tương đối có tính lửa gạt Chỉ bằng nhân cơ hội kéo gần quan hệ Cho dù cái đuôi to hay không to Thì trước hết cứ đảm bảo rồi hãng nói Dù sao ôm thêm vài chân cũng không sao cả. Lúc này, Lâm Đại Thiếu Gia đã hoàn toàn ý thức được chỗ tốt của việc kéo bè kết phái ở dị thế này. Nếu không thì tất cả mọi người đều là một con chim có hai chân. Dựng vào cách gì vệ danh thần có thể bay lên? Không có gì khác biệt. Huỳnh đệ duy nhất của ta. Chuyện này, đới tử thuần không khỏi ngây ngốc. Ấy, nếu đây đại ca không bằng lòng Vậy ta cũng... Lâm Bắc Thần lập tức lấy lùi làm tiếng Đối tử thuần phội vàng lắc đầu nói Không không, tai Hạ chính là kẻ thân mang tội Sao có thể dứng với... Lâm Bắc Thần thẳng thắn ngắt lời Rồi nhanh chóng nói Không xứng cái gì mà không xứng Chỉ cần đối đại ca đồng ý Vậy thì không có vấn đề gì hết Bên đệ chúng ta đều là những người bất cần đời Anh Tuấn tiểu sái Phong đảng không kiềm chế được không cần để ý đến ánh mắt của đám thế tục kia, càng không cần phải làm ra vẻ tiểu nhì nhằn nhó. Đấy Tử thuần nghe vậy, liền không khỏi sinh ra cảm giác trì kỳ cực kỳ. Nhưng suy nghĩ trong chốc lát, hắn liền cảm thấy không đúng. Mình đâu có phải là kẻ bất cần đời đâu. Cơ mà có thể nhận được sự coi trọng của anh hùng vân mộng như lâm bất thần trong lòng của hắn cũng vô cùng phấn khích. Hai người trực tiếp chặt đầu gà, đốt giấy vàng ngay trong phòng khách nơi đây. Hiện trường kết mái diễn ra. Đại ca, tiểu đệ, tiểu ca, đại đệ. Ấy, kêu nhầm rồi kia. Cạn, cạn nào. Đại ca, mời, tiểu đệ, mời. Hai người uống rượu trong phòng khách luật. Đức Tử Thuần cảm thấy bản thân dường như được người ta dẫn vào một tiết tất phong cách nào đó. Nhưng hắn lại cảm tầm như thế. Đang tính nói chuyện, thì liền thấy lão quản gia Vương Trung Đã lâu không xuất hiện, vội vàng chạy vào đây. Hắn nói, thiếu gia không hay, không hay rồi thiếu gia Lâm bắc thần bột một tiếng, nâng chén, đập vào bàn. Hắn đương đền đạp cho đồ góc vương trùng một phát sau đó bắn to. Đồ chó nhà ngươi, có biết nói chuyện hay không? Ta vừa mới kết bái được một vị đại ca mới. Thế mà người lại sông vào cào khóc dữ dội à? Vương trung bị một cước vào mông. Ông ta chợt cảm thấy cả người tinh thần vô cùng thoải mái. Ông ta rên rỉ thoải mái nói, ấy thiêu giả, người đã hơn bà tháng không đá và mông ta, chính là mùi vị này. Ôi chào, cảm thấy thoải mái quá đi. Lâm bác thần thì nghĩ, đơ cơ mơ nha ngươi. Lão chó giả, đúng là có máu mơ mà, ta phục rồi đấy. Nói, rút cuộc xảy ra chuyện gì? Lâm bác thần quát mắng. Phương Trung phản ứng lại, ông ta xòa xòa cái mông mình rồi nói, thiếu gia sinh rồi, thiếu gia sắp sinh rồi. Lâm bác thần ngơ ngác, ông đây là công cơ mà, sao có thể được chứ? Vương trùng lập tức cười đơ người. Hắn cảm thấy mặc dù bản thân thích ứng lâu như vậy, nhưng mà vẫn có chút không theo kịp mạch máu não của thiếu gia nhà mình. Cái đó ông ta vội phản nói là A Hoa, A Hoa của người sắp sinh đấy. A Hoa là gì? Lâm bác thần vẻ mặt chẳng hiểu gì rất. Trong lúc này cũng có chút trột giả. Lẽ nào huyền thần trước đó trêu chọc một nơi nhân tiểu hoa, còn không cẩn thận gây ra mạng người ư? Vương Trung vỗ vỗ đầu, nói tiếp. Chính là con mẫu hàn băng lang đó thiếu ra. Khoảng thời gian người hôn mê, mỗi ngày quang thương đều đều tập hợp các um, thực phẩm và niềm tin liên quan đến sự phát triển trước khi sinh. Đó thuận miệng đặt cho con cái kia cái tên là tiểu hoa. Lâm bắt thần nghĩ, ôi trời! Vậy thì để nó sinh đi Hẳn cực kỳ hạn héo lở Vương trùng tiếp lời nói Cơ mà nó có chút khó sinh Khả năng là gần đây ăn nhiều hải sản tươi quá nuôi đến thừa cân béo phí luôn rồi Còn non trong bụng quá lớn sinh không nổi Bây giờ hẳn bằng lang kia Khó sinh đến nỗi chảy huyết rồi Vậy thì đi mời bà đỡ đẻ đi Lâm bác thần càng nghe Càng cảm thấy cạn hơn Chứ ta đâu biết đỡ đẻ đâu Vương Trung lại nói tiếp: Bà đỡ cũng không biết đỡ đẻ cho mẫu làng đó, chắc cần phải mời thú y. Thế thì đi mời đi. Lâm Bác Thần đúng là không thể hiểu nổi mạch máu não của đồ chó già Vương Trung này. Việc như thế mà còn cần bản thân phê chuẩn hay sao? Vương Trung vừa nghe thấy vậy, lập tức lo lắng không yên, chạy ra ngoài đi mời bác sĩ thú y. Một lát sau, hai người Dương Trầm Chu liền chạy ngay đến đây. Ấy. Ê... Dương đại ca. Lâm bác thần cười hì hì trao hỏi hai người họ. Thiên thiên và thiên thiến ở bên cạnh không khỏi dùng bàn tay trắng nõn mềm mại che đi gái của mình. Trước đó ngài còn mắng người ta là đồ con chó đấy thiếu ra. Biểu cảm của dương trầm trụ trông có vẻ còn nôn nóng hơn cả vương trung. Hắn gật đầu với lâm bác thần. Sau đó như một cơn lốc chạy vào trong viện, bắt đầu tiến hành đỡ đẻ cho hẳn bằng lạc. Lâm Bắc Thần gây ngốc trong chốc lát. Vốn còn cho rằng Thu Y chỉ đã thân phận để Dương Trầm Chu trẻ giấu về bên ngoài. Không ngờ tới còn thật sự là vậy à? Hơn nữa rất nhanh, Dương Trầm Chu đã đưa ra một vấn đề như đả kích linh hồn cho Lâm Bắc Thần. sự mẹ hay dự con đây? Hắn nhắc nhìn Lâm Bắc Thần, giọng điệu có phần thúc giục nói. Hả? Các người của Lâm Bắc Thần đều như đưa ra. Đây chính là tình tiết Trong phim truyền hình hạng 3 Và phim chiếu hạng hạng 6 sao Khó sinh nghiêm trọng quá Chỉ có thể giữ được một trong hai thôi Dương Trầm Chu nói Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ Mỗi ngày trên kênh youtube Tuấn Anh Studio Còn mẫu làng này Là sống vật của người Vậy thì ngươi quyết định đi Sự mẹ hay sự con Ôi chào Nếu bác thần chưa bao giờ nghĩ tới Mình xuyên không đến thế giới này Lại gặp phải vấn đề nhạt nhẽo như vậy Trong lúc nhất thời Hắn vẫn dừng có chút mở miệng Hắn hoàn toàn không thể Chuẩn bị tâm lý Lâm Bắc Thần theo bản năng Nhìn về phía mẫu hàn băng lăng Nằm trong vũng máu kia Nó cũng hơi ngẩn đầu lên Ánh mắt giống như sinh lình có trí tuệ Nó cũng đang nhìn về phía Lâm Bắc Thần Cho con ngươi mang theo Ánh sáng kỳ dị Dường như là đang nói Nhìn cái gì mà nhìn tất cả là tại ngươi lâm bắc thần bị ánh nhìn của mẫu lang làm cho có chút trột dạ, suy cho cùng cũng đã do bản thân làm to bùng của mẫu lang, lúc đó bản thân vẫn còn quá trẻ, đúng là tạo nghiệp mà. nói đi cũng phải nói lại, không biết con lôi quang khổ bây giờ thế nào rồi, thật sự phải chọn một trong hai sao? lâm bắc thần vô cùng xoắn suýt. hắn nhịn không được mà hỏi: mạng của sói cũng là mạng, hay là ngươi thử nghĩ cách khác đi? Cố gắng bảo vệ được cả hai. Hơn nữa, nếu con mẹ chết thì con non khi sinh ra cũng khó mà sống nổi. Việc này cũng không phải là không có cách khác. Dương Trầm Chu cực kỳ bất đắc dĩ nói. Ta đề nghị người giữ con non đi. Tiểu thú sinh ra có thể thuần hóa trước tiên. Rồi bồi dưỡng thành chiến sủng càng dễ dàng và thuận lợi hơn một chút. Lão là mẫu làng này giả tính khó thuần được, cũng không có tiềm lực trưởng thành gì cả. Nhưng làm như vậy không phù hợp với các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội Lâm Bắc Thần trả lời Người nói gì cơ? Dừng chậm trù trực tiếp ngờ ngác Cái gì vậy trời? Anh phát hiện có lúc anh không hiểu Lâm Bắc Thần đang nói gì hết Lâm Bắc Thần cũng không giải thích Ngược lại hắn nói Người lớn mới lựa chọn thôi Trẻ con thì chỉ biết nuốt tất cả Ta quyết định rồi Cho dù con lớn hay con nhỏ cũng phải giữ lại cho ta Dương Trầm Chu trầm cầm trong chốc lát Trên gương hoạt lộ ra vẻ khó xử Kế đó lại nói Độ khó rất lớn Và lại phí mòn thời gian Hơn đợi tỷ lệ thành công không cao Không sao Lâm Bắc Thần nói Dương Đại Ca Người can đảm mạnh dạn, Xảy ra chuyện gì Thì tính cho người Dương Trầm Chu vô tức trả lời Vậy được Ấy, chờ đã Câu nói này hình như có chút không đúng ở đâu ấy nhỉ Đám người bên cạnh đều không khỏi trẻ ót lại Hai vợ chồng đới tử thuần đưa mắt nhìn nhau Không hẹn mà cùng lắc đầu Trốt cuộc bọn họ cũng hoàn toàn hiểu được Con người của Lâm Đại Thiếu rồi Đúng là cực kỳ không giống với đám đông Lâm ca ca nói đúng đấy Vì đại gia ơi Tiểu đình đường cầu xin huynh Hãy cố gắng hết sức Cứu được mẫu lang và đứa con của nó Đứa con không có mẹ Và mẹ không có con Đều rất đáng thương Đới đỉnh đường chỉa tay ra, kéo ống tay áo của Dương Trầm Chu. Đứa bé này mở to đôi mắt tràn ngập sự mau trời, còn đớp lé ánh sáng ngây thơ. Đại, đại gia! Dương Trầm Chu lập tức, cả phải sự đả kích về tinh thần, muốn khóc mà nước mắt không chảy ra nổi. Có phải có nhầm lẫn gì hay không? Ta còn chưa lấy vợ đấy nhá. Nhưng mà, Lâm Huynh Đệ, ta nói thật với người, hiện tại ta thực sự rất vội, trong tay có chuyện quan trọng, Nhật định phải rời đi trong vòng thời gian một chén trà nhất định không thể chậm trễ được Dương Trầm Chu tỏ vẻ khó xử liếc nhìn về phía Lâm Bắc Thần Dương Đại ca, đây chính là chuyện lớn người không thể nói như thế được Chẳng lẽ việc sinh sản của A Hoa nhà ta không quan trọng sao Lâm Bắc Thần vô cùng bất mãn nói Dương Trầm Chu không nói gì cả Thật đúng là so với chuyện xói mẹ sinh con quan trọng hơn nhiều Do giữa chốc lát, hắn liếc nhìn đám người trong viện Hắn có thể tin rằng Lâm Bắc Thần nói thật Dường trầm Chu lập tức thấp giọng nói Bình đệ à, không phải ta không cho ngươi mặt mũi Chỉ là chuyện lần này rất đặc thù Tối nay đặc phái viên của Triều Huy Thành muốn vào thanh Ta phải mang theo mấy bảng hữu cùng đi kênh đón vị đặc phái viên đó Đờ cơ mơ Lâm Bắc Thần dùng con giữa xòa xòa mi tâm Những đại nhân vật của Triều Huy Thành đúng là không biết mệt mỏi nhỉ Chết ba đợt rồi, bây giờ lại tới đợt thứ tư. Đây chính là tiền hậu hậu kế trong truyền thuyết đúng không? Ôi chào, nếu người sớm nói thì chuyện này đơn giản thôi. Tuy rằng ta sẽ không đỡ đẻ, nhưng ta sẽ đi đón tiếp những người đó thay ngươi. Lâm Bắc Thận vùng tay lên, tràn đầy tự tin nói. Cứ quyết định như thế đi, ngươi đây đỡ đẻ cho tiểu hoa nhà ta, còn ta sẽ đi đón các đặc phái viên thay ngươi. Dường trầm trung nghe vậy ánh mắt không khỏi sáng lên. Nếu lâm bắc thần băng long địch thần ra tay, vậy đương nhiên không gì tốt hơn rồi. Hắn theo bản năng nhìn về phía nữ đình trúc. Người kia rõ ràng cũng cực kỳ đồng ý. Tiếp theo nói, nói như vậy thì không thể tốt hơn. Lâm huỳnh đệ xuất mã, một người chống mấy người, cho dù gặp phải mai phục của hải tộc, dựa vào thực lực của lâm huỳnh đệ, chắc chắn là có thể an toàn đón được đặt phái viên về đây dường trầm trù run lẩy bẩy. Nương tử ơi, nàng nói tốt một chút có được không? Bà lần trước chính là bởi vì nàng nói nhỡ đâu, đặc phái viên gặp phải mai phục của hải tộc thì sao? Kết quả thật sự liên tục ba đợt đều bị diệt. Lần này ngay hãy đường tay cho ta. Hai đảng ngầm nhanh chóng đạt được một thỏa thuận. Nguyên nhân chủ yếu nhất đương nhiên vẫn là Lâm đại thiếu nhân phẩm mạnh mẽ, đáng tin cậy hoàn toàn. Không sợ có hiểm khích giữa nội gián Dương Trầm Chu vỗ tay một cái rồi nói Vậy cứ quyết định như thế đi Tiểu Trúc Tử Nàng dẫn theo Lâm Huỳnh Đệ Đi đón đặc phái viên lư Linh Trúc lập tức gật đầu Tiểu Đệ ta đi với ngươi Đức Tử Thuần chủ động ngỏ lời Ôi chao Nhanh như vậy đã nhập vai rồi à Lâm Bắc Thần gật đầu Cậu còn không được đấy Ở một trăm dặm Hướng Bắc Vân Bọng Thành Có một vùng sơn mạch gọi là tiểu bắc sơn. Điều này đương nhiên không thể rồi. Nơi đó gọi là mài kiếm sơn. Đây là một ngọn núi sâu mà cào trót vót. từ đang để nhắc tới chính là đỉnh núi không giống với những địa phương khác kia. Phần lấn đá ở đỉnh núi nơi đây đều trơn bóng như là gương. Giống như được một kiếm của thần linh chém đứt vô cùng đặc sắc. Nghe đồn hoàng đế của đế quốc Bắc Hải đời đầu. Đưa kia từng dẫn quân trinh phạt hải tộc. Khi đi ngang qua nơi này, thì đại quân liền đóng quân ở đây, lấy núi đá mà mài kiếm. mài đến mức phẳng căng ngọn núi xuống. Nhưng công kiến cho bảo kiếm hàn Quang bắn ra bốn phía, chém giết vô số cương giả hải tộc. Do đó, đoàn điển tích lịch sử này có tình điều thế. Đỉnh đối chính của mài kiếm Sơn không cao. Đỉnh núi băng phẳng, nhưng Sơn Mạch lại trải dài. Chiếm diện tích cực kỳ rộng rãi, trong núi chỉ có một con đường lớn, chính là do đế quốc Bắc Hải tốn với thời gian 30 năm xây dựng Ba Thành, làn tràn mấy chục dòng. Trong đó có một đoạn tên gọi là Nhất Tuyến Thiên dài 300 mét là nổi tiếng nhất. Con đường Nhất Tuyến Thiên này rộng không tới 5 mét, vài đá trái phải cao hơn 400 mét, nhìn giống như là một con đường, bị Đại Thần Thông giả dùng trường kiếm bổ đá núi tạo ra. Bởi vậy nó còn được gọi là đường kiếm phách. Đường kiếm phách chính là con đường bộ duy nhất để đi vào Vân Mộng Thành. Đây chính là lý do giải thích cho ngần ấy thời gian tại sao Vân Mộng Thành nhìn giống như một chốn thế ngoại đạo viên. Bởi vì giao thông nơi đây thật sự không thuận lợi. Thực lực của Lữ Linh Trúc không yếu, nhất là khinh công cực kỳ tốt. đang dẫn theo hai người Lâm Bắc Thần đới tử thuần tiến vào Mài Kiếm Sơn. Sau đó đứng ở bột đầu lối ra Của đường kiếm phách Kiên nhẫn chờ đợi Mặt trăng u ám và gió cao Tiếng kêu của ma thú Trong núi không ngừng vang vọng bên tai Nửa đêm cành ba Trưng rậm sâu trong núi Không phải có quỷ chứ là bác thành có chút sợ sệt Mặc dù bây giờ Hắn cũng được coi là cao thủ võ lầm Cứ mà Cũng không có quy tắc nào Là cao thủ võ lầm thì không cần sợ ma. Thế là hắn dựa đến bên cạnh đối tử thuần. Đối tử thuần kinh ngạc nhìn hắn. Người biết đặc phái viên là ai không? Lâm bác thần thấp giọng hỏi. Lựa linh trúc lên tiếng nói đoàn đặc phái viên lần này tổng cộng có một vị chính xứ và ba vị phó xứ. Còn có một tiểu đội tinh nhuệ. Về phần cụ thể là ai ta cũng không biết. Chỉ biết có hai vị đến từ triều Huy Đại Thành Một vị đến từ phía quân đội Một vị đến từ thần điện Sau khi hấp thụ kinh nghiệm Ba lần diệt đoàn trước đó Lần này những người được phái tới Nghe nói đều là cao thủ tinh nhuệ Hơn nữa trong đó còn có người địa phương Của Vân Bộng Thành Cái gì? Là người địa phương của Vân Bổng Thành ư? Chứ biết chừng còn quen biết nhau Bọn họ lại chờ thêm Nửa tiếng nữa Lưu lĩnh trung có chút sốt ruột Vội vàng nói Không đúng Dựa theo thời gian quy định Các đặc vai phiền đã sớm đến đây rồi Đừng nói trên đường Cả phải chặn giết của hải tộc chặn giết nhé Lữ linh trúc Còn trước dứt lời Một âm thanh chiến đấu kịch liệt Cùng tiếng kêu thảm thiết Từ một bên khác của đường kiếm phách Truyền đến chỗ ba người Lâm bắc thần và tới tử thuần Hai mắt nhìn nhau Cái miệng này nói cái gì Là linh cái đó hả Lữ linh trúc cũng vội vàng che miệng mình lại Lâm bác thần cố gắng liếc nhìn về phía đường kiếm phách Chỉ thấy trong bóng đêm u ám, sâu trong cốc Đảo nhất tuyến thiên có mấy đạo thân ảnh Đang giống như là chó vang trật khớp, điên cuồng mà chạy đến đây Phía sau còn có đám người ao ao như thủy triều dáng vẻ tựa như không hề gấp gáp gì hết Bọn họ đang đuổi theo, không rời Tiếng chép giết lột nhiên vang vọng trong cốc đảo Có Tiên Bơ Hồ nhìn thấy thần ảnh võ sĩ nhân tộc có quái vinh không ngừng ngã xuống. Không tốt rồi, các đặc phái viên bị tập kích. Lữ lĩnh trục thấy thế rốt cuộc cũng không cố ý che giấu gì nữa, trực tiếp tung người nhảy ra ngoài, điên cuồng chạy vào phía trong cốc đạo nói, "Nhanh, đi tiếp ứng. Đại ca, người đi tiếp ứng cho đám đặc phái viên cẩn thận chút nhé." Lâm Bắc Thần đứng ngay tại chỗ nói, "Ta ở phía sau yểm trợ cho hai người." Đối tử Thuần đáp lời. Được. Hắn còn chưa nói xong thì một bóng người nhanh như chớp điện cấp tốc lao ra ngoài. Tốc độ nhanh đến đáng sợ. Trong mấy hơi thở ngắn ngủi bóng người đã xuyên qua lữ lình trúc để lao vào trong cốc đảo. Trong cốc đảo âm u bỗng dừng le lên tia kiếm quang. Tân ảnh của đối tử Thuần từ phía trước chạy trốn mấy cái kiếm quang xẹt qua đỉnh đầu. Giống thì gió mạnh thổi đập vào trong truy bình của hắn. Khiến... Kiếm quang ré sáng Lập tức có hơn 10 thân ảnh hải tộc Đang truy kích Kêu lên thảm thiết Sau đó ngạ xuống Đi nhanh Bên ngoài có người tiếp ứng các ngươi Đới từ thuận thét lớn Mấy người ở phía trước Đang điều mạng chạy trốn Mắt thấy trên trời sáng xuống cứu binh Không khỏi chấn động tinh thần Trong thể khắc nguy cấp này Bọn họ không thể nói cảm ơn Cả đám đồng đoạt tăng nhanh cước bộ Lữ Linh Trúc thay đổi giọng nói dùng thanh âm trầm khàn đặc. Ở phía trước cao giọng nói, người tới chính là tiểu điểu. Phải. Một giọng nói có chút giả đùa đáp lại Đối tử thuần ở bên cạnh vừa nghe thấy thế, trong lòng không khỏi lột bột một tiếng. Vừa nãy, hắn đã quên đổi giọng nói. Điều này có khả năng sẽ để lại sơ khở. Duy cho cùng, đới tử thuần cũng thiếu kinh nghiệm tại phương diện này. Trong giây phút thất thận, Hai tên cường giả hải tộc ở bên cạnh đã chém giết tới đầy. Kim đạo va chạm vào nhau. Trong lòng đối thử thuần chấn động. Hử? Thế mà lại là cường giả võ đạo cấp bậc tông sư? hải tộc vì để đối phó với đoàn đặc phái viên của triều Huy Thành còn thật sự bỏ vốn liếng. Đối tử thuần lập tức không dám chậm trễ. Hắn tỉnh táo lại ngay. Nhanh chóng chiến đấu với hai gã võ đạo tông sư đức lạp đa tộc kiếm vũ này ô đạp, nhật nhật, ca khôn đạp. Trong đó có một gã võ đạo tổng sư của kiếm ngư tộc lớn tiếng hồ cái gì đó. Cương gia hai tộc bên cạnh lập tức vòng qua chiến đoàn tăng tranh tốc độ, hồ to gầm thét nên cuồng đuổi theo đám người đữ lĩnh trúc. Bộp bộp bộp, ám tiện bắn ra. Hai tộc có nỏ tiễn đặc chế nó giống nhiều mưa rào bắn về phía sau lưng đám người của đoàn đặc phái viên. Không xong rồi. Toàn bộ lực lượng của đế tử thuần bùng nổ đánh lùi hai võ đạo tông sư của kiếm vũ tộc. thân ảnh hắn lóe lên. Kiếm pháp như điện tân tân lưỡi kiếm trang ngập khắp nơi chém đứt tất cả những nọ tiến. Đúng lúc này hai võ đạo tông sư của kiếm vũ tộc nhanh cơ hội tập kích tới đây. đế tử thuần đang tính ra tay. Viu! Một tiếng riết gào xé rách hư không vang lên. Một gã võ đạo tông sư của kiếm ngư tộc Còn chưa kịp phản ứng lại Thì đã bị lòng đại tiễn nhanh như chớp Bắn đứt kiếm trong tay Hơn nữa còn bắn xuyên qua cơ thể cả người bị mũi tên mang theo Bắn ngược ra ngoài Trực tiếp đóng đinh trên vạch đá bên cạnh Ở phía xa hơn Lâm bắt thần thêm một chiếc mặt nạ Hoa hoe hoa sói chậm rãi tiến đến Trong tay hắn đắm thiết tí cung Thiết triển ra thực nhật lòng tiến Một bước bắn một mũi tên Hai mũi tên đầu bắn bay hai cả võ đạo tông sư của kiếm ngư tộc tam bộ tiền sau trường thiệp bán duyên qua những kẻ thuộc hải tộc khác đang đuổi giết cảnh giới bây giờ của hắn là hoàng kim kiếm cốt lực lực mạnh mẽ đã vượt ra giới hạn của thiệp thí cung mỗi một lần kéo cung đều giống như trăng tròn tiếng dây cung chấn động tương như sấm sét bắn ra đại tiến đối với võ đạo tông sư cảnh giới thấp hơn cao thủ mà nói quả thực giống như đạn pháo vậy. Một vũi tên bắn qua, thân ảnh của cường giả hải tộc ở phía trước trực tiếp bị bắn cho chiên đàm xe bảy Ba bốn người đi theo phía sau cũng lập tức biến thành chuỗi kẹo hồ lô ngã xuống trong vũ máu ngập tràn. tám vũi tên bắn ra. Trên bàn đất gần như không còn một tên hải tộc nào có thể đứng dậy. Cơ thể tàn tạ cụt tay trải dài trong nhất tuyến thiên của đường kiếm phách, xương bù máu dày đặc. Tiếng kêu đào đớn không dứt bên tai. Cú ta, cà cú ta, cà cú ta. Cưng giả phò trảo thuộc kiếm ngư tộc bị đóng đình trên vạch đá kia. Trong miệng đang lớn tiếng lầm bầm câu gì đó. Trong vũi trong miệng đều trào ra cảm máu tươi. Lâm Bắc thần một lần nữa kéo căng dây cung. Cạch! Thiết ti cùng bỗng dừng đứt gãy. Lâm Bắc thần ngầy ngốc chốc gát. Hắn tiện tay nhăm hai, đoạn cung khải ra bên ngoài. Xâm xâm! Hai cường giả của kiếm ngư tộc bị dính trên vách đá kia, bị lâm bác thần thẳng tay đánh cho đầu nở hoa, hùng khí trốn nhân gian. Tiểu đề ba bản thần thiết kế kết bái thật sự có thể dùng năm từ hùng khí trốn nhân gian để hình dung. Không phải đối tử thuần chưa từng gặp trường hợp chém giết như thế này. Những hải tộc trước mắt này cho hắn chút thời gian là hắn cũng có thể giải quyết gọn gàng cả lũ. Cơ mà giống bẻ cách cỏ khô Như Lâm Bắc Thần đây Trực tiếp dùng bạo lực tuyệt đối Hoàn toàn nghiền nát Thì vẫn là lần đầu tiên hắn gặp phải Loại phương thức chiến đấu kiểu này Tràn cập khí tức dã màn nguyên thủy Tràn đầy mỹ cảm bạo lực Phải làm kẻ địch với người như vậy quả là một cơn ác mộng May mắn bản thân không phải kẻ địch Của Lâm Bắc Thần Đại ca đêm dài lắm mộng Sự việc không thể chậm trễ Người đi cùng Linh Trúc tỷ tỷ tập hợp với đám người kia. Ta thì ở đây quét dọn chiến trường, sau đó liền đến đấy. Lâm Bắc Thần nói. Đức Từ Thuần gật đầu. Vậy cũng được, bản thân để cẩn thận chút. nói xong thần hình hắn lé lên, đuổi theo đám người Lữ Linh Trúc. Lâm Bắc Thần từ trên bài rù đích tại về một thanh trường kiếm màu bạc. Hắn đi lại trong trường kiếm phách, đầm chết hết những hải tộc còn chưa chết. Tất cả đều bị đâm một kiếm vào ngực. Hoàn toàn giúp họ giải quyết nội đau Thực hiện cái chết êm ái Đúng thật là đâm vào trái tim Sau khi xác định cả đám Đều đã diệt khẩu Lâm bác thần lại dùng bột hóa thi Từng điều phối trước đó tiêu hủy tất cả thi thể Của cương giả hải tộc Tiếp theo thì hắn Lệnh đào một cái hố chôn vùi Tất cả xác trụ Và quần áo các loại của bọn họ Đương nhiên Toàn bộ quá trình này hắn không có quên la liếm mọi thứ. lâm bắc thần phát hiện rất nhiều chữ vật ốc biển ở trên người hai cường giả kiếm ngư tộc. bên trong đó có chứa kim tệ, đá quý, hải châu và những thứ khác. còn có một ít bí tịch tu luyện của hải tộc. chẳng qua bí tịch này được viết bằng chữ của hải tộc, lâm bắc thần không thể hiểu được. hắn tiện tay có hết lại. ngoài ra trên người hai cường giả này còn có hai lệnh bài thủy tinh gần như giống hệt nhau, chúng đã thu hút sự chú ý của Lâm Bắc Thần. Thông thường mà nói, thì loại lệnh bài đặc chế này chắc chắn là của tổ chức đặc biệt nào đó, hoặc là thân vệ của đại nhân vật nào đó. Hai kẻ kiếm khách của kiếm người tộc đang là cường giả võ đạo cấp bậc tổng sư. Nếu như vẫn chỉ là thân vệ của một tồn tại nào đó, thì Lâm Bắc Thần không nhịn được mà nhìn về phương hướng đảo chính Tân Thành. Chẳng lẽ có hải tộc cỡ bự đến văn vọng thành sao? Nếu là như thế, biểu cảm của đầm Bắc thận lập tức trở nên nghiêm nghị hơn nhiều. Nếu thật sự như thế, thì không phải nghĩa là có đại bao có thể chấm mút à? Nghĩ tới đây thôi, đã cảm thấy hừng phấn rồi. Đại nhân vật cỡ đó, trên người chắc chắn có rất nhiều thứ hay khó, đáng tiền. Phải nghĩ cách trà trộn vào trong đó là một vô lớn mới được. Nghĩ đến đây, trên đường Lâm bắc Thần trở về, hắn không khỏi mở tao bao trên điện thoại di động ra, tìm kiếm súng bắn tỉa bên trong bộ vũ khí và các đồ vật như băng đạn. Nếu như tất cả phối hợp đầy đủ, thì gần như có thể Thần không biết quỷ không hay ám sát kẻ địch. sau một nén nhang, dân đạo cách đường kiếm phách khoảng chừng một cây số. Lâm Huỳnh Đệ Người rút cuộc cũng về rồi Những truy binh đều giải quyết hết chưa Lữ lĩnh trúc dẫn theo người Của đoàn đặc phái viên Tiến đến ngành đón Yên tâm đi, đều giải quyết cả rồi Ấy Lâm bác thần quay đầu liếc nhìn Về một người đứng đằng sau lữ lĩnh trúc Trên gương mặt hắn đầy lộ Vẻ kinh ngạc vô cùng Người là tiểu hương hương à Hắn có chút không dám tin tưởng Thư hỏi người kia Lâm học trưởng Đã gặp nhau rồi. Người này cởi mặt nạ đang đeo trên mặt. Lộ trang nửa gương mặt thanh lệ, xinh đẹp. Cùng với nửa chiếc mặt nạ màu bạc nhạt. Ánh mắt linh động, mang theo vẻ vui mừng không chút che giấu. Nàng cười khanh khách liếc nhìn về viết Lâm bác thần. Đây không phải là nhạc hồng hương, thì là ai chứ? Đúng là người sao tiểu hương hước. Lầm bác thần vô cùng vui mừng nói. Đã lâu không gặp, đến đây chú... Học trưởng ôm một cái nào. Hắn chính là một người có khách đến liền phấn khích. Vậy nên theo thói quen vui tùa một chút. Nhưng không nhờ ngạc hồng hương lại thật sự duyên dáng tự nhiên đi tới rằng hai tay ra ôm Lê Lâm Bắc Thần một cái. vương thơm của thần thể thiếu nữ đập vào mặt. Ôi trời ơi! Đúng là cảm giác ngọt ngào làm sao? Cơ thể của Lâm Bắc Thần không khỏi cứng các Tiểu hương hương đi tỉnh thành học một chuyến, liền lập tức trở nên hoạt bát. Ngươi là tên trọng sắc khinh bạn, ta cũng tới mà ngươi không nhìn thấy ta sao. Bên cạnh lại truyền đến một thanh ngầm treo trọng. Lâm bác thần nghe vậy ngần ca ngươi. Lão Hàn Lâm bác thần khó tin nổi, quay lại nhìn về hướng đó. Chỉ thấy hàn bất phụ cười mặt nạ xuống, đang mỉm cười nhìn hắn. Lâm bác thần bừng du điên. Hắn lập tức sông tới Đấm một quyền lên ngực hàn bất phụ Sau đó lại hung hăng ôm lấy đổ chó chết này Sao người cũng tới đây Lâm bắc thần cảm thấy rất ngạc nhiên Ta là binh lính đi ra từ Vân Bộng Thành Đại biểu cho quân đội Hàn bất phụ nói Lâm hiển chất Vừa nãy mày mà có người Một thanh âm quen thuộc khác lại vang lên Lâm bác thần quay đầu nhìn lại Chỉ thấy Tiếu vong Thư chậm rãi nhấc mũ lên, lộn ra khuôn mặt giả đùa, thoát nhiên có vẻ anh Tuấn. Cương mặt ông ta mang theo nụ cười hiền tử, như trưởng bối nhiều năm không gặp, làm cho người ta có một loại cảm giác tiên cậy mạnh mẽ của kẻ cậy mình nhiều tuổi. Người xin hỏi quý danh, lầm bác thần nói. Tiếu vong Thư hơi ngẩn ra, bỗng dưng ông ta nói, nhành như vậy đã quên Tiếu ra ra của ngươi sao? Người đang chiếm của hơi của ta Lâm bác thần Đập tức căng mặt lên Ta mới trả lâm ra ra của người đó Nụ cười trên mặt của tiếu phong thư Dần dần đông cứng lại Hình ảnh hiện tại không giống với trong tưởng tượng của ông ta Tính cách của đứa trẻ này Kỳ gớm quá chứ nhỉ Không phải lúc trước ở học viện Sơ cấp số 3 Thỉnh thoảng ông ta đứng ra gây chuyện Bị từ chối Sau đó còn nói phiền phức Trực tiếp trở mặt sao thế bà ghi hận đến bây giờ Đến nỗi đấy sao Còn những chuyện sau đó Lâm Bắc Thần không thể biết được Lâm Huỳnh Đệ đừng đùa nữa Lữ Linh Trúc tuy rằng Không biết đã xảy ra chuyện gì Nhưng vẫn theo bản đăng giải vây Nàng nói Vì đại nhân tiêu vong thư đại nhân này Chính là cục trưởng của Sở Hành Chính Tỉnh Thành Vì dân chúng vân vọng thành Nên cố ý xin trở thành đặc phái viên Đến đầy cứu khổ cứu nạn Ái cha cha lâm bắc thần lắc đầu nói đương nhiên là ta biết ông ta nhưng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi cái lão già này cũng không phải là con chim tốt đâu lão sược bên cạnh có vài tên hộ vệ sống sót của đoàn đặc phái viên bọn họ nhìn không được quát lớn nói không được vô lễ với đặc phái viên đại nhân lâm bắc thần nhìn về phía những thị vệ này bọn thị vệ chợt cảm thấy bản thân Tựa như bị mãnh thú thượng cổ Nhìn chăm trăm Càng người lạnh ngắt Trong lòng của Lữ Đình Trúc hoảng hốt Vội vàng nói Lâm Huỳnh Đệ Có chuyện gì cứ bình tĩnh nói Bọn họ đều là dũng sĩ đế quốc Vào sinh ra tử mới tới nơi đây Người nhất định không được Lâm Bắc Thần không khỏi tót mồ hôi hột Tiểu Trúc Tỷ, Có phải Tí có hiểu lầm gì với ta hay không Hắn hạn héo lời nói Ở trong suy nghĩ của người Bị nam tử chính là chính khí lẫm điệt như ta Đây lại là cách các loại não tàn, một lời không hợp liền đại khai sát giới sao. Câu hỏi này mà nàng không trả lời được. Dù sao nhân tộc và hải tộc chết trong tay ngươi cũng sắp không đếm nổi nữa rồi. Môn hồ não của người cũng hơi tàn tàn. Hoàng đế đã từng ban thánh chỉ chứng minh mà. Lâm bắc thần chỉ đành hết xong một hơi lạnh lùng. Người khác cười ta quá điên. Vậy ta cười cười ta nhìn khổng thấu. Thế giới này đối với người xuất sắc như hắn, thật sự hiểu lầm vẫn sầu như nước. Lầm bắc thẳng lắc đầu, kiêu ngạo nói, bỏ đi, không có việc gì cả. Ta còn phải trở về thăm con trai, mà tiểu hoa hoa nhà ta sinh ra. Không có thời gian ở đây tào lao được. Nếu không phải vì tiểu hoa, thì đêm nay ta mới không đến đây đâu. Nói đến chỗ này, bông dừng hắn lại cảm thấy Lời này không đúng cho lắm Vội vang bổ sung một câu <cười> Đương nhiên là may mắn đến đây Mới nhìn thấy tiểu hương hương Cùng với bất vụ đại ca Nếu không thì <cười> đi mau Chúng ta quay về trong thành Ta mời các người uống rượu Rồi giới thiệu đới đại ca cho các người tận tỉnh quen biết Sắc mặt của nhạc hồng hương hơi đổi Nàng không khỏi nói Lâm học trưởng Tiểu hoa là À chính là một con sói mới nuôi trong nhà ta lập bác thần cười nói người biết đây trong cuộc chiến thiền kiều trành bá ta nhất thời không cẩn thận dùng nhâm xuân dược làm lớn bụng con mẫu lang kia bây giờ nó sắp đẻ con rồi các tùy vệ của sứ đoàn ở bên cạnh lập tức dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía lâm đại thiếu gia xuân dược làm lớn bụng của một con sói luôn quả nhiên là công tử ăn chơi trác táng tiếng sâu vang xa trong truyền thuyết có điều biểu cảm của nhạc hồng hương Lại nhanh chóng thả lỏng hơn nhiều. Nàng nói, sắp sinh rồi sao? Tốt quá đi. Vậy chúng ta mau chóng quay về. Ta cũng muốn xem các con non của nó. Tiêu vòng thư bất chợt, hò khăn một tiếng. Ồ oh, đúng rồi. Đến trong thành xử lý chuyện chính sự trước. Nhà không hương dường như phản ứng lại chuyện gì đó. Lâm Bắc Thần lướt nhìn Tiêu vong thư. Hắn tức giận nói. Người họ cái bí vậy? Người thành thần một chút cho ta. Đừng có ở đây mà trường người nhau Có tin đồng đầy đánh vỡ cái đầu chó của người không Tiếu vòng thư Ba chúng thị vệ cạn lời Lâm Bắc thần lại nhìn trăm trầm tiếu vòng thư Vì hiếp nói Bây giờ ông đây chính là thần tượng Cấp bậc thiên vương hàng thật xá thật Ở vân bộng thành Lời nói có trọng lượng Tất cả công chúng đều bận không thể coi ta Như một con ruột mà cưng chiều Rõ ràng võ giả trong thành Cũng đều là thần tượng của ta À Lấy ta làm thần tượng chứ Lão già kia Người muốn phát triển công việc ở trong thành này Vậy thì phải nghe đời ta bằng không đừng có trách Trong lòng của tiêu phòng thư Có chút sụp đổ Tất cả đều khác với trong tưởng tượng của ông ta Ông ta hiểu rất rõ Thực lực hiện tại của Lâm Bắc Thần Vừa rồi ông ta cũng đã chứng kiến Lâm Bắc Thần Như bẻ gãy quỷ khô Hủy diệt cả đội quân đuổi giết của hải tộc Quay đầu nhìn lại Hình ảnh trong nhất tuyến thiền khắp nơi đều là thần thể tàn tạ. Tả. Điều này quả thực chấn động đến thần kinh của tiếu vong thư. Vì vậy ông ta chỉ đành im lặng. Nhìn thấy chưa? Lâm bác thần đắc ý nói. Đối với loài lão mưu bồ này không thể nề mặt ông ta được. Tất cả mọi người đều im lặng. Hàn bất vụ ở một bên khẽ lắc đầu. Đi quay về thôi. Lâm bác thần vung tay lên. Nửa tiếng sau Đoàn người cuối cùng cũng quay về trúc viện Lâm bác thần vội vàng Xông vào trong Hắn nói dương đại ca, tình hình sao rồi, sinh chưa vương trùng trực tiếp từ trong Lao ra bên ngoài Theo giá chúc mừng, mẫu tử bình an Trái tim của lâm bác thần cuối cùng Cũng có thể quay về trong bụng Tiểu lang đâu, con non đâu rồi Nhanh cho ta xem với Hắn vô cùng hừng phấn nói Kết quả chỉ thấy Trong lòng quang thương đang ôm một con chim nhỏ có cánh từ trong phòng bước ra khi nhìn thấy lâm bắc thần nó liền vui vẻ chít chít dần hiến bảo vật bố lâm bắc thần tách bút một cái vào gáy của quang tương ta bảo cười đi tránh thủ tiểu tây sơn cơ mà sao người lại chạy về đây làm gì chạy về đây thì cũng thôi đi con chạy đi đào tổ chim người không biết mẫu lang sắp sinh ra suốt ngày giáo dục vẫn thể sinh nở vào thời khắc mẫu chốt lại không tin được Vượt ngay con chim trách Không có sợi lồng nào này đi cho ta Quang tường chấm hỏi ngay Thiên tiên và thiên tiến Ở bên cạnh chạy ra Hai người vội vàng nói Thiếu già Thứ mà quang tường đang ôm Chính là con non của mẫu làng sinh ra đấy Hả Lầm mắt thần Con cho rằng bản thân nghe nhầm Ánh mắt của hắn tra hỏi Nhìn về phía hai thị nữ đó Ánh mắt của thiên Thiên và thiên Thiến Vô cùng khẳng định Lâm bác thần có chút sửng sốt Con mẹ nó đúng là không theo chuẩn mực. Cha là hổ, mẹ là giói Thế mà lại sinh là chim à Cho dù là ở thế giới khác Thì gỗ quan tài của Ewin Cũng không trung đổi nữa rồi Vương trung đổi theo vào Nói tiếp Theo ra đây không phải là chim Không phải chim đâu Không phải Ngài nhìn kỹ lại mà xem Không phải chim mà. Lâm bác thần tỉ mỉ nhìn lại Ôi đơ cơ mơ Thật sự không phải là chim Đây là một con hổ Có đôi cánh dài Lôi, lôi, lôi quang hổ Cơ mà cũng không đúng lắm Lôi quang hổ thuận lợi Có được trạng thái sinh ra hai cánh ở phần lưng Cơ mà đó là sau khi thức tỉnh thiên phú thần thông Dựa vào lực lượng đôi cánh Lôi quang gừng tụ mà thành Dự trạng thái bình thường thì trên cơ thể Cơ bản là nhìn không thấy cánh Thằng nhóc này Vậy mà vừa sinh ra đã có cánh chẳng lẽ là sau khi ta xuyên không không học kỹ chương trình sinh học sao? Lâm Bắc Thận rơi vào nghi hoặc sâu sắc. Hắn trực tiếp sát con hổ con mọc đôi cánh nhỏ bé kia từ trong ngực quang tường tỉ mỉ quan sát. Cho dù là màu lông hổ vằn xen lẫn xám trắng hay là cái đầu đáng yêu trông như mèo con kia đều làm cho nó vừa nhìn tiền có chút giống như mèo mỹ lồng ngắn xinh đẹp tuyệt vời. Tư trì sườn cốt cứng cáp, đuôi vừa to con vừa sai, cái cánh ở phần đưng trông không giống với cánh của loài chim, mà lông tơ ở phần đó ngắn ngủn, không hề có tí xíu lồng vũ nào. Loại cấu tạo phản sinh học đó chứng minh rằng có lẽ nhọc còn kia chắc chắn sẽ không bay được. Đẹp nhất phải kể đến một đôi mắt to màu xanh ra trời lập la lấp lánh. Nó thuần khiết giống như biển cả giữa trời trong, lại giống như viên ngọc bích hoan mỹ không chứa chút tạp chất nào. Anh mắt mang theo sự tò mò liếc nhìn Lâm Bắc Thần. Trong con người của nhóc con kia tựa như ẩn chứa sao trời nơi vũ trụ. Hàng vạn tinh thần lé lên sâu trong con người. Đôi mắt ấy toát lên một vẻ đẹp khác thường làm cho linh hồn người ta trầm mê vào đó. Cũng may tinh thần lực của Lâm Bắc Thần cường đại cho nên hắn tiếp tục quan sát cẩn thận. Nhưng mà càng nhìn thì càng cảm thấy đau đầu. Không đúng Thằng nhóc này không phải vừa mới sinh ra, không đầu hay sao? Sao đã mở mắt rồi thế? Còn có cái đầu to như vậy? Điều này không phù hợp với quy luật tăng trưởng của động vật có vú thuộc họ nhà mèo. Lâm Bắc Thần cảm thấy vô cùng tò mò. Hắn sờ loạn một trận. Con hồ mọc cánh nhỏ lộn xộn trong lòng Lâm Bắc Thần. Nó dãy ruộng rồi gầm nhẹ. Hiện nên động tác thủ đỗ của Lâm Đại Tiêu Gia đã làm cho nó cảm giác không thoải mái hơn nữa nó còn trở nên không thần cận với lâm đại thiếu gia. tớ mà lâm bắc thần còn lâu mới quàn nhiều như thế, nuôi sủng vật không phải đã để sờ vuốt đã, nếu không làm thế thì làm thế nào? hơn nữa từ vẻ ngoài của con hổ nhỏ xem ra đúng là cực kỳ đáng yêu, quả thực là cụ tè đến chết người. lâm bắc thần nhìn hai cái lập tức thấy thích con hổ này, ha ha ha, nhóc con kia là con đực hay con cái nhỉ? Hắn dùng ngón tay ngẩy cậy sau lưng của con hổ, mọc cánh nhỏ. Con hổ con kia vô cùng thẹn thùng, kẹp lấy hai chân sau. Ấy, còn biết ngại ngùng cơ à? Lâm bác thần cười ha ha. Hắn mạnh mẽ tách ra chân sau của con hổ, mọc cánh nhỏ. một con mọc cánh nổi giận quay đầu, cắn một phát vào ngón tay của lâm bác thần. Ha ha. Bây giờ hoang kim kiếm cốt của ta, mà chỉ dựa vào cái răng sữa nho nhỏ của ngươi. Úi úi, nhà ra mau, đau, đau Lâm bác thần đang mỉm cười Thì hét lên ẩm mỹ Hắn không thể tưởng tượng nổi Phát hiện ra rằng Cho dù bản thân đào bổ kiếm trạm Đều sẽ không rách ra ngón tay Vậy mà hiện tại Lại bị con hổ mọc được cánh này Trực tiếp dùng cây răng sữa nhỏ xíu xinh xắn Cắn rách lớp già đau đơn y như mũi kìm đâm vào Tay của hắn vẩy vẩy một cái Bốp Thế là con hổ mọc cánh lên bị quẳng cho bay ra ngoài. Chít chít. Quang Tường hoàng mang rối loạn xông qua bên đó, hắn ôm hộ con mọc cánh trông dáng vẻ cường như sợ con của bản thân bị ngã đọc. Mà con hổ mọc cánh nhỏ cũng rất phối hợp. Nó rụt vào lòng của Quang Tường, dáng vẻ uất ức ỉ ôi, hơn nữa còn dùng đầu cũng vào cái ngực của Quang Tường, tự như đang cáo trạng tố cáo hành vi xấu xa của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần nhanh chóng lướt nhìn ngón tay của bản thân đến ngu người Con tay không chứng bị rách ra Mà còn có thêm ba cái dấu răng Mà quan trọng nhất chính là Lâm Bắc Thần phát hiện ra Nửa ngón tay của mình đều bị đồng cứng lại Một tầng huyền xương màu xanh nhạt Bao phủ trên da thịt nơi bàn tay Dấu răng đâm vào dưới da thịt chừng 1mm Chỉ là không có máu tươi chảy ra Bởi vì ngay cả máu cũng bị đông cứng lại rồi Cho nên có thể nói Con hồ mọc cánh này Vậy mà thừa kế thuộc tính hàn băng của mẹ nó Lâm Bắc Thần Như có điều suy tưởng, Nhưng cho dù mẫu hàn băng nàng kia Thì khi dốc hết sức lực cắn xé Cũng không thể cắn rách ngón tay Của Lâm Bắc Thần được Chứ đừng nói là đóng băng bàn tay của hắn Có thể thấy được Nhóc hậu con này trời sinh thần thông Có khi còn vượt qua cả cha mẹ của mình Vừa sinh ra Đã là cấp bậc thú vương rồi Huyệt mạch biến dị Tiềm lực này có chút mạnh mẽ Lâm bác thần đột nhiên cảm thấy Hình như mình đã nhặt được quỷ rồi Thiếu gia, Nơi này còn có hai con nữa Trong lòng mỗi người thiên thiên và thiên thiến Đều ôm một chút nhỏ ra Lâm bác thần liếc nhìn Hả? Đây là hai con sói bình thường đúng không? Hai con sói nhỏ này Thoạt nhìn rất giống mẫu thân. Màu lông có màu xanh biếc, Càng người trông cực kỳ đẹp Hơn nữa còn rét ra huỳnh quang mờ nhạt Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra Giữa màu lông của chúng Còn có một tí hòa văn màu xanh đậm Vô cùng Hình dáng tựa như với ánh chớp Hai nhóc con kia Mắt con chưa mở hoàn toàn sắc người cũng không lớn bằng hộ con mọc cánh lúc trước Thầy ba cơ à Lâm Bắc Thần có chút kinh ngạc Cẩn thận quan sát thì chỉ thấy hai con sói nhỏ đặc biệt gầy gò. Cả hai rút vào trong ngực hài thiếu nữ, run lẩy bẩy. Miệng ủi ủi tới ủi ủi lui. Cơ thể sinh vật có thể làm trò chúng đó tiếng về phía bộ vị cao vút kia, dường như đang tìm sữa để bú. Mà đúng lúc này, bà đỡ đẻ dừng chậm trù ở trong phòng rửa tay thay quần áo xong, hắn bước nhanh ra. Khi nhìn thấy Lâm Bắc Thần, ánh mắt lập tức sáng ngời nói: "Cả người về rồi." Nhưng mà đón được đặt phái viên chưa? Lâm Bắc Thần chỉ chỉ đằng sau lưng. Dương Trầm Chu nhìn thấy đám người thầy tử, liền không khỏi thợ phạm một hơi. Lúc này hắn lại nói với Lâm Bắc Thần, mẫu làng tổng cộng có thai ba đứa. Lục trước khó sinh, chính là vì con hổ hàn băng biến dị kia quá lớn, cho nên không thể sinh ra. Nhà con này không biết vì nguyên nhân gì, mà dẫn đến biến dị huyết mạch trời sinh. Hắn là dị trùng cấp bậc thu vương chúc mừng người lồng huỳnh đệ được cúng rồi con hổ đực này mà trưởng thành chắc chắn sẽ có tiền đồ vô hạn hãy còn sói non còn lại đều là sói cái coi như là chủng loại biến gì chúng đó kế thừa sức mạnh lôi quang của cha nhưng không bằng huynh trưởng của nó ước chừng có thể đạt tới cấp bậc lôi quang hổ. có điều như vậy cũng rất được hơn nữa bởi vì lúc ở trong bào thai mẹ bị con hổ đực kia cướp đoạt hấp thụ quá nhiều năng lượng cơ thể mẹ Dẫn đến hai người các nàng Đều có chút phát triển không tốt Cần phải cẩn thận nuôi dưỡng Thì mới có thể thuận lợi sống sót Hóa ra con hổ mọc cánh kia Là giống đực Chẳng trách cắn mình ác liệt như thế Cùng tính thì đẩy nhau thôi Vừa mới sinh tuổi con nhỏ như vậy Tầm cơn đố kỵ lớn cỡ đó Hầm bộ khen trị với nhàn sắc Tuấn Mỹ của lâm đại thiếu gia ta Đến nhanh chóng hạ độc khẩu Thật sự là cạn bã hổ vô liêm sỉ trời sinh Lâm Bắc Thần ôm hai con sói cái vào trong lòng mình Động tác dịu dàng nhẹ nhàng vuốt ve chúng nó Lồng thu mượt mà Giống như vuốt ve thổ cầm vậy Ba tiểu mẫu lang cũng cực kỳ phối hợp dáng vẻ vô cùng thân mật Hai con nhỏ ở trong lòng Lâm Bắc Thần Phát ra tiếng hô hấp thoải mái Giống cái đầu nhỏ xù xì Cọ cọ và lòng bàn tay Lâm Bắc Thần Thỉnh thoảng con ngẩng đầu lên Dùng đầu lưỡi nhỏ liếm một cái Ôi chao, dễ thưởng quá Trái tim thiếu nữ của ông đây Sắp trỗi dậy mất Trong mắt của lâm bác thần Đổi lên những ngôi xào lấp lánh Tình yêu của hắn Ngày lập tức chuyển sang hai con sói cái Nhìn kia Màn mỹ nam tử đây quả nhiên Là giá trị nhàn sắc cái thế Vừa rồi Có cắn bã hổ kèm tị cắn xé Hiện tại Đã có sói còn xinh đẹp lao vào ngực ôm ấp Giá trị nhẳng sắc Chính là thực lực điều diệt Tất cả các loài Sự hư vinh của đại thiếu gia Có được thỏa mãn cực lớn Ta quyết định phải tự mình nuôi Hai con sói cái nhỏ này Hắn nhìn xung quanh lòng trọng nói Ta sẽ đặt cho chúng nó Cái tên cực kỳ hay Và cực kỳ đẹp Vậy gọi là um, chuẩn này thôi vậy Gọi là tiểu nhị cùng tiểu tam đi Cái miệng của đám người thiên thiến, thiền thiền, vương trung và dương trầm chu có chút cò rút lại Đúng là cái tên thật sự đẹp đẽ Dù sao thì tiểu mẫu lang cũng do người làm ra, người muốn thế nào cũng được Dương trầm chu lại dặn dò Đúng rồi, vừa rồi quên nói cho người biết Mẫu lang bởi vì khó sinh mà xuất huyết nhiều Hơn đỡ dinh dưỡng của cơ thể mẹ Bị con hổ đực kia cưỡng ép hấp thụ quá nhiều Dẫn đến thể chất rất yếu Chắc là trong thời gian ngắn không có sữa đâu Ngươi chuẩn bị sữa cho bà nhóc còn uống đi Lâm bác thần cười he he Chuyện này thì có gì khó khăn chứ Hắn quay đầu nói với thiền thiền và thiên tiến Nhanh, vào đi chuẩn bị sữa Hải thiếu nữ Lập tức đỏ bừng cả mặt Làm trong một cái Rồi mới xoay người rời đi Lương tỉnh trúc nhìn vài lần ruột cuộc có chút không kìm được Nàng ở một bể nói Lâm huỳnh đệ đặc vai viện mới đến Vậy nên còn có rất nhiều chuyện làm Chúng ta phải lập tức đi sắp xếp Không bằng sau này lại đến trúc viện Cẩn thận nói chuyện với người Người thấy thế nào Lâm bắt thần ôm hai con sói nhỏ vào trong lòng Hắn nhìn về phía nhạc Hồng Hương và Hàn Bất Vũ Hàn Bất Vũ nói Thần ca ca Chính sự quan trọng hơn Chúng ta đi gặp huynh đệ trong tổ chức Tại Vân Mộng Thành trước đây Đợi nên khi xử lý xong việc cấp trong tay Sẽ lập tức tới đây tìm người uống rượu Lợi bác thần gặt đầu Cũng được Các người nhanh đi đi Ta ở trúc viện chuẩn bị cơm canh rượu ngon cho các ngươi, Sớm quay về đây Tại một căn phòng bí mật Cực kỳ ẩn nấp Các cao thủ của tổ chức Chống phản động của Vân Bộng Thành Đã tụ tập lên một chỗ Bộ không khí căng thẳng và kích động Đang lan truyền xung quanh Các vị huynh đệ Các người vất vả rồi Nhiệm vụ lần này của chúng ta rất đơn giản, chính là vận dụng khả năng phát động đồng bào tại Vân Mộng Thành, mang theo vũ trang để chiến đấu với hải tộc. Cho dù phải trả giá máu tươi thì cốt chất đống cũng cần khuấy động gà chó không yên ở Vân Mộng Thành của hải tộc nơi mới được tạo dựng kia. Càng không thể để cho bọn họ thoải mái như thế, hoàn toàn thành lập căn cứ trên đất liền. Tiểu phòng thư liếc nhìn mọi người trong mặt thất, Ông ta nói ra nhiệm vụ mà đoàn đặc phái viên cần gánh vác. Nhiệm vụ này vào thời gian trước kia chỉ có một mình hắn biết. Cho dù là hai người nhà hồng hương và hắn bất phụ, cũng là đến lúc này mới rõ ràng được. Hai người âm thầm nhìn nhau một cái, cả hai đều có chút khiếp sợ. Mệnh lệnh như này gần như chính là muốn chôn vùi toàn bộ nhân tộc tại Vân Mộng Thành. Vân Mộng Thành cũng không có năng lực đối kháng với hải tộc nhạc Hồng Cương nhịn không được dùng giọng điệu ôn hòa đề nghị nói trong thành phần lớn là tầng lớp bình dân hơn đã trải qua thời gian dài như thế trong cuộc đối kháng với hải tộc đã có không ít võ giả trẻ tuổi chết trong chiến đấu hiện giờ những người còn lại phần lớn là người già và trẻ em còn họ không hề có sức chiến đấu gì nếu phát động bọn họ thì sẽ không có lợi trong thời cuộc ngược lại sẽ tạo thành thương vong không cần thiết Tiêu phòng thư đứt nhìn nhạc khổng hừng một cái. Trong ánh mắt của hắn, mang theo sự trách cứ. Bất kỳ một con dân đế quốc nào cũng đều phải làm tốt giác ngộ. Cho dù là lúc nào cũng có thể cống hiến sức lực cho hoàng thất. Tiêu phòng thư nhớ mày rồi nói. Người thân là một trong những thành viên của đoàn đặc phái viên. Vậy mà ngươi lại nói ra những đời không hề có tính giác ngộ như vậy. Thật sự làm cho ta rất thất vọng. Nhưng mà... Nhà Khổng Hưng còn muốn giải thích gì đó. Tiểu Phòng Thử trực tiếp ngắt lời của nàng mà nói. Không có nhường dị gì, gì hết. Tiểu Nhạc, rốt cuộc người có biết hay không? Một khi hải tộc xây xong căn cứ đầu tiên vững chắc trên đất liền, ở Vân Mộng Thành, vậy thì sẽ là sự uy hiếp đối với đế quốc sẽ lớn đến cỡ nào chứ? Đại quân hải tộc từ nay về sau có thể giống như ôn dịch lan tràn, thậm chí đều sẽ mang đến đả kích có tính hủy diệt đối với tất cả sinh vật trên đất liền. Nhưng cho dù là phát động, tất cả người dân của Vân Mộng Thành tham gia đấu tranh thì cũng không thay đổi được cái gì. Lực lượng của bọn họ hoàn toàn không đủ để chống chọi. Hắn bất phụ nhận không được, nhíu mày nói: "Chuyện này cũng trở chắc." Về mặt của Tiêu Vòng Thư hở hững, mang theo một tiêm mỉm cười quái dị, hắn nói: "Không phải Vân Mộng Thành vừa mới thành công Ở đại chiến lội đài, đánh bại hải tộc một lần sau. Ngay cả tộc trưởng hắc Lãng Phù Nhai của xã khác tộc cũng bị giết. <cười> Điều này không phải vừa vặn chứng minh tiềm lực của nhân tộc Vân Mộng Thành sao. Sang mặt của 5 người thay đổi, này lập tức. Bấy vị hộ vệ cao thủ trong đoàn đặc phái viên đều nhao nhao gần đầu tán thưởng. mà đám cao thủ tổ chức chống phản động của Vân Mộng Thành, tức thời nhớ tới hình ảnh thiếu niên cần như vô địch trên đồi đại kia. sở dĩ có thể giành được chiến thắng trên đồi đại chiến đấu đều là do thiếu niên kia một tay chống trời mà thôi. đó là bởi vì có lâm bắc thần. đúng vậy. nếu không phải lâm đại thiếu gia, thì người trong vân mộng thành đã sớm bị tàn sát hầu như không còn ai. mấy cường giả thuộc tổ chức giống phản động địa phương nhịn không được mà nói. tiêu vong thường mỉm cười nói, chuyện này thì đơn giản để Lâm Bắc Thần ra tay gia nhập vào đoàn chúng ta. Vậy thì mọi việc dễ dàng được giải quyết rồi, đúng không? Nhưng mà chúng ta đã tiếp xúc qua mấy lần trước đó. Lữ lình chút kẽ như mày, nàng tiếp tục nói. Lâm Huỳnh Đệ, đối với loại ý nghĩ phát động tất cả mọi người tiến hành chiến đấu vũ trang, cũng không hề đồng ý. Hơn nữa sau đại chiến đồi đài thần đó, hắn đã từng nói, trong thời gian ngắn sẽ không làm loại chuyện này nữa. Dương Trầm Chu cũng gật đầu bổ sung thêm Lâm huynh đệ sẽ không tán thành kế hoạch Để bình dân trong thành đi hy sinh đâu Dừng một lát, hắn lại nói Hơn nữa dường như hắn có chút hiểu lầm Nho nhỏ với đại nhân đặc phái viên ngài đây Nét mặt của tiêu phong thư bình tĩnh như thường Ông ta thản nhiên nói Chuyện nhỏ hiểu lầm cá nhân nhau thôi sự nghiệp vị đại của đế quốc mới là chuyện lớn Vì lợi ích của đế quốc Bất luận kẻ nào hay bất cứ chuyện gì cũng có thể hy sinh. Lâm Bắc Thần không muốn gia nhập, thì chúng ta có thể nghĩ biện pháp khiến cho hắn gia nhập. Ta đã nghiên cứu Lâm Bắc Thần rồi. Cảm xúc của người này vô cùng nặng nề. Chỉ cần cố ý dẫn dắt và lợi dụng, sẽ không khó để hắn trở thành một thành kiếm sắc bén trong tay chúng ta. Không thể được. Xin đã nhận hệ thận trọng, nhất định không thể nào. Rất nhiều cao thủ địa phương ở trong bản thất vừa ngay thấy vậy đều nhanh chóng khô lên. Bọn họ liếc nhìn ánh mắt của Tiêu Phong Thư, hình như có chút gì đó không đúng lắm.